Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã lén sư phụ học những cấm thuật của người miên, giết người, trộm cắp, không có việc gì là nó không có dám làm. Sau sư phụ tao vì tức giận nên đã đuổi nó đi, nó oan, nó trách lại sư phụ tao, tại sao lại yêu quý tao hơn nó. Nên sau này khi luyện thành những cái thứ thuật tà độc đó, nó đã quay lại giết chết sư phụ tao. Mày bắn lắm thì tao mới sống sót được qua khỏi cái bàn tay của nó được đấy. Ờ cụ, cụ nói thật đấy chứ ạ? Ờ còn còn không nghe nhầm đấy chứ. Lão Tốn trợn ngược mắt lên, thiếu nước run rẩy đến mức ngã vật xuống xếp đất. Ấy thế nhưng khi nghĩ về những cái sự kiện gần đây, lão lại không thể nào tin nổi, một người đức độ như thế mà lại mang trong mình một cái giá tâm tà ác. Tôi lừa cậu làm gì? cậu cứ nghe tôi kể hết đi đã. Nói đoạn, lão ăn mấy cái hạt lạc mà cho vào miệng rồi nhai ngấu nghiến. Nó gây nhiều chuyện ác lắm. Bây giờ còn đang luyện một loại bí thuật gì đó, tao cũng chẳng rõ nữa. Nhưng nôm na là hắn phải giết người để mà đoạt linh hồn của họ, dùng cái thứ linh hồn ấy để mà nhốt lại trong cái trận đồ, ngày ngày thì phải tra tấn, đến cuối cùng thì nhốt vào một bức tượng quỷ. Nếu sau khi mà đã luyện thành sức mạnh thì có thể là vượt qua được cả sinh tử, tao nhớ không nhầm là như vậy. Đến đây thì lão Tuấn mới như vỡ ra lẽ. Gái nhớ lại đúng y như những gì mà lão anh mày đã nói. Chính xác là ở trong cái phòng ngủ của lão Thể Ninh cũng bày mấy mấy cái bức tượng đều là những thứ tà ác mà lão dám nói là thần thánh. Thế nhưng còn vẫn chưa hiểu lão đã cứu con một mạng rồi. Tại sao lão không giết con ngay tối hôm trước ạ? Một câu này làm cho lão ăn mày cười rộ lên. Lão trực tiếp cầm một cái chén ở trên tay. Đang định ném thẳng xuống dưới đất. Thế nhưng lại lập tức ngưng lại. Đưa cho lão Tũn. Cậu đập đi. Ờ, sao lại bảo con đập ạ? Thì cứ đập đi. Lão nhíu mày. Nhìn thấy vậy thì lão Tũn sợ đắc tội với cao nhân. Cũng nhanh chóng đập bộp một cái. Cái chén ngay lập tức vỡ vụn ra dưới đất. Giờ thì mày đã hiểu chưa? Cái này người ta gọi là mượn hoa kính Phật. Mượn tay để mà giết người đấy. Trong giây phút, lão tũ như bừng tỉnh được mọi chuyện. Gương mặt của lão sợ hãi đến mức cắt không còn cho ra được một giọt máu nào. Lão ăn mày kia khẽ tựa lưng xuống dưới ghế. Cái giọng điệu say nhè nhè lại cất lên cậu có để ý trong mấy năm nay những vụ tai nạn chết người ngày càng nhiều hay không? Cậu cũng là một trong số đó đấy. Lão ta ban đầu cứu người, sau đó cho họ uống một thứ bùa mê thuốc lú để họ bị xe cán chết, như thế lão vừa có thể lấy được linh hồn của họ, vừa không sợ bị công an sở gáy, lại nói sau đó, nhứt kẻ đâm chết người bằng cách nào đó lại tìm đến, lão lại giở cái bài bắt vong bắt tà để mà cứu người, để cho họ nhất nhất tin tưởng. Người ta nói khi mình tin tưởng vào một thứ gì đó tuyệt đối thì thứ đó có thể giết chết mình thì có thể là cái thứ mình tin tưởng mà thôi. Quả trà sai chút nào hết, từ đó tạo thành một vòng cứ lặp đi lặp lại vô hạn. Gã cứ thản nhiên mà giết người một cách hợp pháp. Câu nói này của lão ăn mày như là làm giọt nước tràn ly, lão Tốn lập tức đứng bật dậy. Phi bộ ở vào trong quầy hàng mà rút ra một con dao lớn lắm. Mặt của lão lắm lắm như thể muốn giết người đến nơi. Đoạn, lão phi thẳng ra chỗ con xe của mình, trực tiếp nhấn ga phi một mạch đến nhà của lão thể kia. "Con tao đâu rồi? Con tao đâu rồi, thằng chó? Con tao đâu?" Lão Tuấn giận dữ hét lên từng tiếng choa chọạ, cánh tay thì cầm con dao, không ngừng đâm vào cái cánh cửa gỗ vẫn đึก cứ đóng im chặt. Tức mình Lão đạp dầm dầm mấy tiếng. Lúc này thì cánh cửa cũng đã bung ra theo những cái cú đạp phá điên cuồng. Lão Tốn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều hết, lao một mạch vào tận bên trong gian giữa mà thét lên. "Chà con cho tao! Chà con cho tao thằng Lâm Bầm kia, thằng Lâm Bầm, chà con cho tao! Ông mày phải giết mày, quân ác độc!" Thế nhưng đối diện với lời gào thét của lão là cả một sự yên lặng đến mức kinh dị. Ngôi nhà nhỏ thỏ ấy thế mà mang theo một cái sự lạnh giá đến thấu da thấu thịt. Lão Tốn như dự cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, vội vàng phi thẳng vào trong cái bùng ngủ của tên thảy Ninh Thọt kia. "Mày, mày chả con lại cho tao, chả con lại cho tao." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net